Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vợ con, đến sáng ngày hôm sau, gia nhân chạy qua nhà để đưa đồ ăn sáng cho họ thì đã thấy căn nhà bị thiêu rụi từ bao giờ. Sát của hai vợ chồng và đứa con đã bị cháy ra cho khét lẹt. Dù cho đám cháy có vẻ to mà không hiểu sao, người dân xung quanh đều chẳng ai hay biết gì cả. Cả gia trang lúc ấy, tất cả đều chìm trong cái nỗi lo khôn nguời. Vương Bình chứng kiến hàng loạt các sự việc kỳ dị xảy ra với gia tộc của mình thì cũng đã sinh ra phần lo lắng, tính đi xem thầy để tìm cách giải quyết. Nhưng khi hắn đang nghĩ đến chuyện đấy thì Nguyệt Hà lúc này lại đột nhiên có mang. Cả vương gia dù đang sống trong sự lo lắng nhưng cũng có một chút ánh sáng khi nghe tin Hà có mang mà không còn là một cậu quý tử. Quãng thời gian đó, chuyện kỳ dị cũng không còn xảy ra nữa. Chỉ là Hà đã thay đổi một chút thôi. À không có gần gũi với Bình như trước nữa, sống khép kín hơn, đặc biệt là khi nhắc về cái thai ở trong bụng thì lại bật khóc. Triệu chứng ngày càng chuyển biến xấu, khi mà Hà mỗi lúc một tiêu cực đi, à muốn phá thai, không có thừa nhận đó là đứa con của mình mà liên tục nói đó chính là quỷ nhập vào. Rồi thì chuyện gì đến cũng đắt tới. Một buổi tối nọ, A bỗng chốc hóa điên, cầm dao đòi rạch bụng của mình và lôi đứa con ra. Vương Bình và đám gia nhân ra sức ngăn cản nhưng A khỏe lắm, lâm lâm con dao đỏi giết tất cả những ai tiến lại ngăn cản mình. Đám gia nhân thấy vậy thì đồng loạt lao vào, tính cướp lấy con dao từ tay của A, nhưng cứ hé ai lao vào thì là A ta lại đâm chém loạn xạ. Mấy đứa bị chém trúng thì đã phải lùi xa mấy mét, sợ hãi chẳng có dám tiến lại khi mà cả vương gia đều bó tay, không biết phải làm sao, thì từ ngoài sân tiến vào một lão thầy mặc đồ cổ quái, trên lưng có đeo theo một túi đồ linh kỳ. Lão thầy này tiến thẳng vào bên trong nhà, dùng bùa dán thẳng vào trán của Nguyệt Hà, rồi lấy dao rạch một đường trên bàn tay của à, lấy đúng 3 giọt máu. Sau khi xong xuôi, Hà lúc này cũng đã tỉnh táo phần nào, ông ta mới nói: "Vương Bình đã gọi ta đến đây." Nhìn căn nhà nặng mùi tử khí, oán khí ngút trời như thế này, e là khó khăn. Nhưng mà không sao, đã có ta ở đây, thì ma quỳ gì cũng sẽ phải diệt hết. Vương Bình chỉ âm ừ cho có lệ, rồi quẳng cho ông ta một túi bạc toàn là vàng, và bảo đó là tiền công nếu như hoàn thành nhiệm vụ. Ông thầy kỳ quái này, lưu lại ra trang đúng có ba ngày, ba đêm, đêm nào cũng làm phép búa may quay cuồng sông thì mới rời đi. Không biết có phải do ông ta có tài phép gì hay không, nhưng mà bắt đầu kể từ đó, vương gia chẳng còn xảy ra cái chuyện kỳ quái gì nữa. Trước ngày rời đi, ông thầy cũng đã từng có một cuộc nói chuyện với Nguyệt Hà. Còn nhớ đêm đó, họ đã ngồi ngoài khuôn viên của gia trang, nói chuyện cho tới tận rất khuya. Câu chuyện trong đêm ấy, ông thầy đã kể lại một cách rất mạch lạc tất cả các tội ác của A đã gây ra. Và lý giải tại sao các hiện tượng kỳ dị lại xảy tới Cuối buổi, ông ta chỉ đưa cho Hà một tờ giấy Ghi một địa chỉ lạ hoắc và một câu nói Ta hy vọng sau chuyện này Người sẽ ngộ ra phần nào sai lầm của mình Không có điều gì là quá trễ Chỉ sợ là mình không dám làm mà thôi Và cũng từ đó Nguyệt Hà dần dần nhận ra cái sự ích kỷ của bản thân mình Sau ngày đó, người ta cũng không còn thấy sự xuất hiện của Nguyệt Hà ở vương gia nữa, ả biến mất như chưa từng xuất hiện. Kẻ thì nói ả đã chết, người thì nói ả đã đi tu, nhưng đến cuối cùng thì rốt cuộc cũng chẳng ai rõ ả đã bỏ đi đâu. Còn đối với vương gia, tưởng rằng gia tộc này đã qua cơn khốn khó, nhưng chỉ vài năm sau đó, tất cả người trong gia tộc đều chết cháy trong một vụ hỏa hoạn có phần khó hiểu nhưng có lẽ cũng là do nhân quả cho cả một gia tộc về những điều độc ác mà họ đã gây ra và đáng phải chịu kết kết như vậy. Linh hồn của Kim Liên lúc bấy giờ đã bị lão thầy pháp kỳ quái kia yểm lại, nhưng vì pháp lực của ông ta quá yếu nên chỉ một thời gian sau phong ấn đã hết tác dụng. Nàng tìm cách ở lại dương gian, tu luyện bằng cách đầu thai và chết đi nhiều lần, mục đích là vừa tu luyện mà cũng để tìm ra vị trí mà Đạt hay tìm kiếp chính là Vương Bình đang ở để tiếp tục báo thủ. Và sau bao nhiêu năm tìm kiếm, cuối cùng nàng cũng đã thấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net